Quy tắc số 2 của 12 thánh kỵ sĩ Tôn trọng quyền riêng tư của 11 thánh kỵ sĩ còn lại Đây là sản chính của điện thánh Trong thiệu hành tráng lộng lậy thế thôi chữ thường ngày không có tác dụng gì cả Quy xìa. Mỗi bên sản chính có một hành lang Hành lang bên trái dẫn vào bên trong điện thánh Hành lang bên phải dẫn đến đại sảnh của điện ánh sáng. Crisier, tới địa điểm quan trọng nhất rồi. Đây là phòng riêng của cậu. Ngay bên cạnh phòng bên cạnh của tớ thôi. Gian phòng ngăn cách chúng ta là nơi ở của kỵ sĩ trưởng Church. Crisier. Còn nữa, muốn đến sảnh hội nghị 12 tháng kỵ sĩ thường tổ chức họp hành, thì chỉ còn đi qua hai dãy hành lang quẹo phải đi tới gian phòng thứ ba là xong. Nói thế hình như không được rõ ràng cho lắm nhỉ Đi thôi, tớ dẫn luôn cậu tới đó xem một lượt Crisier Pha gầm lên, có phần phát cấu Crisier dừng bước lái, dặn dò hết sức cẩn thận Cậu nên gọi tớ là xanh Crisier đã lúc riêng tự hãy dùng Nhưng nếu cậu kiên trì muốn gọi tớ là Crisier thì cũng được Kỳ thật không có vấn đề gì Pha Bà thô bào cắt ngang lời đối phương Tớ nghĩ đến lúc mình phải đi rồi. cậu đang nói gì đó? cậu định đi đâu? Priscilla lại tỏ ra vô cùng khó hiểu. không đi đâu cả, chỉ còn rời khỏi điện thánh thôi. ta cảm thấy vô cùng bất an, càng ở lâu trong điện thánh, sự thật ta là Desni càng có khả năng bị người khác phát hiện ra. ta bị phát hiện rồi tiêu diệt cũng không sáu, ngươi chết vốn nên yên giấc ngàn thú. nhưng nếu người khác biết được bridger thần là sinh nai lại gieo du với một death knight thì sự tên sĩ vô cùng nghiêm trọng đối với cậu ấy bridger sững sốt nhìn ta hỏi vẳng cậu là kỵ sĩ trưởng hảo không ở yên trong điện thánh mà lại định đi đâu ta nghiện họng một lúc lâu mãi sau mới có thể mở miệng nhắc nhở đối phương Tớ không phải là heo Knight, đó chỉ là thân phận giả mà thôi, chẳng lẽ cậu quên rồi ạ? Cậu ấy nhìn ta đời lo lắng, hỏi giọng quan tâm Heo à, có phải thời tiết nóng quá làm cậu mũ đầu không? Sao lại quên luôn cả chuyện bản thân chính là heo này thế? ta tiếp tục nghiện hồng thêm lần nữa Precie, -sure, cậu ấy rốt cuộc định làm gì? Lúc nãy có một thánh kỵ sĩ hớt hải chạy lại chỗ chúng ta, hô ầm lên Đội trưởng, kỵ sĩ hoàng gia và người của thần điện chiến tranh đụng độ trên phố Kết quả mới động chạm một câu đã lăn xẻ vào nhau rồi Hiện tại đang đánh dữ dội lắm ạ ả Prisier mát bực tức nói Thánh kỵ sĩ đang làm cái gì, không ngăn họ lại sao Không ạ thế nhưng anh em đã kết thành đội hình bảo vệ giữ an toàn cho dân chúng vai xem ả sau đó sau đó làm sao sau đó thuận tiện đứng cổ vũ bơm hơi cho kỵ sĩ hoàng gia ả nghe thế sắc mặt của Chrysia càng tối tăm hơn cậu ấy vội vàng dặn ta trước mặt cậu cứ tự đi dạo một vòng đã nhé tổ đi xem tình hình thế nào rồi sẽ về ngay cậu phải nhớ hai điều ử nhất không được rời khỏi điện thánh Bụng đần đi tìm thiên vô ích, bà ở dọn nhà rồi. Thử thái, không được xâm phạm đời tư của 11 thánh kỵ sĩ còn lại, nhất là phòng riêng của bọn họ. Chờ chút, ta ngơ ngác nhìn tối phương lào vút đi cùng thánh kỵ sĩ vừa rồi. Thiên dọn nhà rối, thể ta phải đi đâu bây giờ? Không biết ta đã hóa đá tại chỗ bao lâu, rất nhiều thánh kỵ sĩ đi lướt qua ta. Họ không chỉ gọi ta là kỳ sĩ trưởng háo còn hành lễ chào hỏi khiến ta không biết phản thân phải đáp lợi thế nào cho phải. Hoàng mang một lúc lâu, suốt cuộc cũng có một người quen xuất khiến nhưng lại là đối tượng mà ta không muốn gặp một chút nào. Rose Knight Ta nhìn đối phương với việc cảnh giác, càng cứ vào những gì Grisio thường miêu tả về người nấy thì đối phương ác hẳn đã biết ta là Death Knight rồi. Thế nhưng, Judge Knight lại không tỏ chút thái độ đề phòng nào cả chỉ dặn bằng giọng nhẫn mảnh Là kỵ sĩ trưởng church Judge Knight là danh hiệu người ngoài dùng để gọi chúng ta kỵ sĩ trưởng hẻo, lần sau đừng dùng sai nữa ta trần trối không biết đáp thế nào, chẳng lị đối phương không định vạch trần ta sáo Để mặc cho một Death Knight tự do đi lại trong điện thánh Ta nhìn Josh Knight, đổ phương dường như cũng phát hiện ra nghi hoặc của ta, hỏi lại Anh còn cần biết gì không? Ta trả lời theo phản xạ, Tôi không biết bản thân nên đi đâu Josh trầm tư một khoáng, sau đó nói Anh có thể tới thư viện chỗ đó có rất nhiều cuốn sách có thể giúp anh hiểu rõ chức trách của một heo Knight Cũng có thể đi tìm kỵ sĩ trưởng Tempest Cậu ấy bận đến tối tầm mặt mũi, lúc nào cũng hy vọng có người đến giúp mình. Giờ cậu ấy đang phê chữa công văn trong phòng riêng đấy. Ta không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành nói hai tiếng. Cảm ơn. Đúng rồi, kỵ sĩ trưởng hảo, tối nay anh có thời gian đối luyện kiếm thuật với tôi không? Có. Ta lập tức đáp ứng. Kiểm thuật của Just Knight rất cao cứng, ta vẫn luôn mong có cơ hội được đổi đầu lần nữa. Rất tốt, vậy tối nay gặp lại. Just Knight gật đấu, sau đó điềm nhiên bỏ đi, hệt như quỳ sợ vậy. Tệ tiếp tục cầm nín, nhưng vì lời hẹn đối luyện tối nay, ta không thể rời khỏi điện thánh được. Tệ bắt đầu suy nghĩ, đứng mãi trên hành lang thế này cũng không phải cách hay, Khi bạn nghe theo lời đề nghị của kỵ sĩ trưởng Church, tội thư viện đọc sách, thuận tiện chờ đến giờ hẹn buổi tối. Sau khi hỏi một thánh kỵ sĩ, biết được thư viện nằm ở đâu, ta liền đi thẳng tới đó. Trong thư viện có rất nhiều thánh kỵ sĩ, nhưng ta quyết định lời kịp tất cả những người chào hỏi mình, tiện tay mở một tù sách ra, lên bốn tìm một cuốn nào đó có liên quan đến Hell Knight. Anh đang tìm sách gì ư? tè nhảy bắn ra sau một bước giật mình quát lớn Anh là ai? Tôi là Cloud Knight Một cái đầu thò ra từ trong tủ đựng sách sắc mặt người này trắng bệt như tờ giấy Nhất thời ta cũng không phân biệt được đối phương là người hay là quỷ. Hơn nữa, hắn còn nói bản thân là Cloud Knight trong 12 thánh kỵ sĩ Sao có thể được? Kỳ sĩ trưởng Cloud, có thể vì ngài giúp tôi tìm một tập thơ liên quan đến 12 thánh kỳ sĩ được không ạ? Tôi muốn kể chuyện cho các con nghe. Một thánh kỳ sĩ hiếp mắt cười với cái đầu nọ. Được, cái đầu rụt vào trong, chỉ lát sau đã thò ra lái, còn kèm thêm một bàn tay trắng bệt y chán, trên tay là một cuốn sách. kỵ sĩ trưởng Cloud, xin cảm ơn ngài. Viện thánh kỵ sĩ kia sau khi lấy sách xong còn tốt bùng khuyên ta Kỵ sĩ trưởng hảo nếu ngài cũng định tìm sách Thì hãy nhờ kỵ sĩ trưởng Cloud giúp đi ạ Kỵ sĩ trưởng Cloud nắm rất rõ vị trí của từng cuốn sách trong này Hắn là Cloud này thật ạ Ta chết đứng Cái đầu nọ Không, là kỵ sĩ trưởng Cloud đối diện với ta một lúc lâu Sau đó mở lầu bầu nói Đứng trước tủ sách lại không tìm sách, đúng là đồ lập dĩ Sau đó rút đầu vào trống, động cửa tủ lái Tạ cầm đến lần ba, cô nghĩ Chrysler đã là một thánh kỵ sĩ siêu cấp quá dị rồi Không ngờ còn kẻ quá dị hơn Tạ lập tức từ bỏ thư viện, quyết định đi tìm Tempest Knight Dù ta cho rằng bạn thần có lẽ sẽ chẳng giúp được gì đâu Tôi cảm động chết mất thôi nào nào anh đọc hết những văn kiện này cho tôi hỡi câu nào có vấn đề thì dùng mực đỏ gạch tròn bên dưới cuối cùng dùng ba câu xúc tích viết lại trọng điểm của văn kiện đó sau đó đem qua bên đây cho tôi đọc què lại một lượt cuối cùng đóng dấu vào là xong xem paste niệm ngay trở tay một chồng công văn dày mà không hề do dữ Và ôn chồng công văn nói bằng giọng hơi căng thẳng nhưng tôi chịu xử lý công văn bao giờ Không biết phải làm thế nào. Đừng lo lắng, ai lần đầu cũng thế cả. Tempest này an ủi ta. Tôi sẽ xem lại một lần nữa mà. Ờ, nếu có thời gian. Kết quả, ngồi đến tận trạng vàng ta mới xem xong hát đóng công vắng. Sau đó đem sang cho kỳ sĩ trưởng Tempest kiểm tra. Anh làm quả tốt luôn. Tempest này nói chuyện với ta. tại làm Lâm còn giấu, đóng ly lĩa mà không buồn cúi đầu nhìn xuống một lần Sáng mai anh có chuyện gì còn làm không? Không có ạ, thể tới đây giúp tôi tiếp nhé Được không? Không có vấn đề đúng không? Cử quyết định vậy nhé, kỳ sĩ trưởng hảo Trên thực tế ta không hề đồng ý Thậm chí còn chưa mở miệng nói câu nào Có điều dường như đã hẹn xong với người ta rồi Ôi cháu, xem ra bản thân phải ở lại đến sáng mai mới đi được. Đúng rồi, tiện đường mang cái này cho kỳ sĩ trưởng Frost giúp tôi với. Cảm ơn anh. Xem test night đưa cho ta mấy thứ mà nhìn sao cũng ra khay bánh gà tô và nghĩa ăn. Ta chỉ đành đi gọi cửa phòng Frost night. Chờ, Frost nhận thay xong chỉ thốt ra một chữ đó rồi đóng sầm cửa lái. Tà nghe lời đứng yên tại chỗ. Cửa lại mở ra lần nữa, đối phương cầm theo hai túi mà chỉ ngửi thôi cũng biết đựng đầy đồ ngọt, nội ngắn gọn. Tuổi này cho anh, tuổi kia cho xanh. Cảm ơn. Tà nghĩ hai túi đều cho quỳ Thử một miếng đi. Kỵ sĩ trưởng Frost đột nhiên mở miếng, sau đó nhìn ta chồng chóc. Tà chưa còn cá nghe lời ăn thử một miếng. đợi quả thật là một hành vi vô cùng lãng phí. Death Knight hoàn toàn không cần đến thức ăn. Ngọt không? Ngọt! Ngọt quá! Ta không biết phải đáp thế nào. Thân là một Death Knight, đau lưỡi của tay chủ yếu chỉ có tác dụng nói chuyện. Vậy giác của tôi không được tốt lắm, không nếm rõ được vị của thức ăn. kỵ sĩ trưởng Frost đột nhiên móc ra từ ngực áo một quyển sổ ghi chép. Vừa viết vừa làm bấm hẻo khẩu vị siêu siêu nặng Gì chép xong Đối phương lại ngọn đầu lên hỏi Đi đâu? Ta cũng rất đau đầu Về việc bản thân phải đi đâu bây giờ chị có thể đáp Tôi chỉ đi dạo loanh quanh thôi frost gật đầu hỏi Giập một tay chứ Được Ta ôm theo một đống túi chữa đầy bánh ngọt Đi khắp nơi tìm 12 thánh kỵ sĩ Trạm đầu tiên là quay về ngang sách ban nãy tìm kỵ sĩ trưởng Cloud Cảm ơn Quyển sách này cho anh đọc Cloud thò đầu ra khỏi ngang sách vươn tay nhận lấy cái túi thuận tiện dũ cho ta mấy quyển sách Ta liếc mắt nhìn qua tên sách Là lịch sử các đội Hell Knight Và số tay nghĩa vụ của Hell Knight Cảm ơn lại Night trợn mắt nhìn ta cả nửa ngáy, mồm lầu bầu liên tục. Rõ ràng sân chính là Super Dragon Sao tự dưng lại xuất hiện thêm một Super Dragon nữa thế này Vậy rốt cuộc sân là thoát hay Super Dragon là giả? Cuối cùng, đối phương mau mắn nhận lấy túi bánh Tự nói với chính mình Không hiểu được thì dẹp đi tóm lại đều có chữ xù cả cũ nghĩ sân biết phép phần thon là được rồi Tài hoàn toàn không thể hiểu được đối phương đang lạm nhãn cái gì Lúc kỵ sĩ trưởng Us rè mở cửa Đe cô hết sức dùng thân thể mình chẳng cạnh trong phòng, Dường như bên trong có thứ gì đó không thể để người khác trông thấy Phòng, phòng tôi bừa bộn lắm Kỵ sĩ trưởng ớt cười rất ngưỡng ngúng và gật đầu tỏ vị đã hiểu Sau đó đưa tủi chào đối phương ớt à rốt cuộc anh đã xong chưa thế ớt nhìn ta nở một nụ cười ngây ngô vô tội lấp bà lấp bắp. Hà hà, hẹo cậu nghe nhầm rồi càng bản không có tiếng của cô gái nào vọng vọng ra từ phòng tôi hết hết ta đã nói gì đâu kỵ sĩ trưởng leaf ra mở cửa với nụ cười tươi rói cũng không dùng thân thể che khuất cạnh trong phóng. Ta có thể thấy rõ phòng của đối phương cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp, vô cùng phù hợp với phong phạm sạch sẽ, chỉnh tề mà một kỵ sĩ nên có. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, kỵ sĩ trưởng hảo. Đối phương nhận tôi bánh ngọt từ tay ta, đồng thời tận tiễm cảm ơn. bởi giờ, ta mới phát hiện ra tay anh ta đang cầm một hình động cỡ nhỏ. thử này không phải nên làm to thật to. Xong kích cỡ người thứ, sau đó để rũ rủng, để bọn chim nghỉ trong ruộng có ngưới, không dám xè xuống phá hoa màu xáo Tị sĩ trưởng lít phải ta nhìn chăm chăm vào hình nộng trong tay mình, lập tức hiếp mắt cười giải thết. Thứ này có công dụng tuyệt vời lắm, chỉ còn cố định nó trên tường sau đó cầm bổ sách, còn hết sức đóng đình lên người là có thể khiến tâm tình trở nên thư thái. Ta đã từng nghe đến cách dùng này rồi. Trong lời đồn đại ở mấy miền quê, phù thủy muốn nguyện rủa ai sẽ làm y da như vậy. Kỵ sĩ trưởng lễ vô cùng tố phung hướng dẫn kỹ càng hơn. Đúng rồi, nếu thêm một sợi tóc của người khác lên đầu hình nộn thì hiệu quả sẽ tăng gấp nhiều lần. Nếu cho một miếng móng tay vào nữa thì càng tốt. Ta còn thần hết sức không để rớt nửa sợi tóc hoặc nửa miếng móng tay nào. Nói lời tạm biệt với kỵ sĩ chuẩn lý Tối hôm đó lúc tới gặp Josh Knight Còn chưa bắt đầu so bì kiếm thuốc Ta đã lắc đầu và thàn thợ với đối phương trước Vì sao người nào người nấy trong 12 thánh kỵ sĩ Đều quá dị như thế chú Josh Knight nhìn ta, ánh mắt có phần kỳ lẽ Ta không tài nào hiểu được vì sao đối phương lại nhìn ta Sau đó anh ta thông thệ nói rằng đụng thế, mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có đặc điểm gì đó cổ quái Nhưng mỗi người trong chúng tôi đều rất tôn trọng quyền riêng tư của 11 thánh kỵ sĩ còn lại Chỉ cần làm tròn chức trách của mình trên cương vị là một trong 12 thánh kỵ sĩ thì dù đối phương có là một cái xác chạy loan quang khắp nơi đi chăng nữa Chúng tôi vẫn sẽ tôn trọng anh ta như thường hỏa ra người quái dị bậc nhất trong mười hai tháng kỵ sĩ lại là ta ạ các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc com